Chương 96, Tứ hôn tặng nhà Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu, viết, ngư tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ triển chiêu, tuổi trẻ tài cao, bản tính ngay thẳng, đối với vương triều đại tống trung thành và tận tâm, chấm rất tán thưởng, lại thêm, con gái công tôn chủ bộ hiểu vân, thuần lương hiểu biết, tú ngoại tuệ trung, chấm cảm giác được tình thâm ý trọng giữa hai người, ngư ban một tòa nhà trong kinh thành, hoa giá một bộ, hai người tùy ý thành hôn, khâm thử. Đây là nội dung viết trên chiếu thư tứ hôn của hoàng đế. Cách một ngày sau khi Hiểu Vân rời khỏi hoàng cung, thánh chỉ của hoàng thượng đã tới khai phong phủ. Thánh chỉ vừa tuyên, tảng đá lớn trong lòng Hiểu Vân mới thật sự buông xuống. Nói thật, lăn qua lăn lại mấy trận, nàng thật sự rất sợ Triệu Trinh sẽ đột nhiên thay đổi ý định, hoặc tâm huyết dân trào nghĩ ra biện pháp khác chỉnh bọn họ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Sự kiện Ô Mai không được giải quyết, nhưng tiền căn hậu quả Hiểu vân đều nói rõ với Văn Hồng Ngọc, Văn Hồng Ngọc nghe xong cảm thấy tức cười, con nói cái gì mà không có cơ hội để Hiểu vân và triển chiêu lăn giường đáng tiếc, khiến Hiểu vân trợn mắt, ngươi nói xem thế giới này sao lại có nữ nhân miệng nói không kiên dè gì như vậy, cho dù nàng cũng từ thế kỷ 21 tới, vẫn không thể đem lời đó treo trên miệng được, chẳng lẽ bởi vì nữ nhân này đã kết hôn sinh con rồi sao, tôi nói này Hồng Ngọc, cô có thể đừng nói năng kiểu đó được không, con gái mà. Một chút cũng không biết e lệ, Hiểu Vân nhịn không được nhắc nhở, Văn Hồng Ngọc bật cười, Hiểu Vân, cô nói sai rồi, tôi nợ năm trước đã không còn là con gái nữa nữa, mà là phụ nữ, hơn nữa, tôi đã sinh hai đứa con rồi, còn sợ cái gì nữa chứ, ha ha, Hiểu Vân không nói gì chỉ biết nhìn trời bất đắc dĩ, vừa bực vừa muốn cười, nữ nhân này, mặt dày quá, bạn học Văn Hồng Ngọc, cho dù ngàn năm sau. Phụ nữ có da mặt dày như cô cũng không có bao nhiêu đâu, vậy càng tốt, vật quý vì hiếm, văn hồng ngọc vừa nói, vừa bốc đậu phộng đưa đến miệng, ừm, đậu phộng này ăn ngon thật, đây chính là đậu phộng chồng cô mua tiếp từ gia hương mang về đây, có thể không ngon sao, hiểu vân liếc mắt một cái, nhìn bộ dáng nàng ăn vui vẻ như vậy, cũng nở nụ cười, xưa nay nàng không thích ăn đồ khô các loại như đậu phộng, cảm thấy ăn mấy thứ này rất phiền, phải động tay bốc Ăn xong còn bỏ lại một đống vỏ thừa, đương nhiên, quan trọng nhất là nàng cảm thấy mấy thứ đó khô héo, hương vị không hợp khẩu vị của nàng, nhưng văn hồng ngọc lại đặc biệt thích ăn, gần như lúc nào cũng mang theo bên mình đậu phộng hạt dưa các loại. Trên người nàng có một cái túi, làm rất tinh xảo, ban đầu hiểu vân còn tưởng trong đó cất tiền bạc gì đó, sau mới biết, trong đó không phải là đậu phộng thì chính là hạt dưa, khó trách cái túi đó luôn phình lớn, lúc trước nàng còn nghĩ. Nhiều tiền như vậy, lại đeo ở nơi bắt mắt như vậy, không phải là mời trộm sao, thì ra bên trong căn bản không có gì đáng giá, có điều, với thân thủ của Văn Hồng Ngọc, tất nhiên cũng không có người nào có bản lĩnh trộm được của nàng, nhìn vỏ đậu phộng trên bàn, đã xếp cao như núi, Văn Hồng Ngọc vẫn ăn chưa đã, dịch chỗ ngồi, chọn một góc bàn trống ngồi xuống tiếp tục bóc đậu phộng, Hiểu Vân thấy nàng như vậy, liên tục cười khổ, từng gặp người thích ăn đậu phộng. Nhưng chưa từng thấy ai thích ăn đậu phộng kiểu đó, nhìn nàng bây giờ, Hiểu Vân không khỏi nghĩ tới lần đầu bọn họ gặp mặt, mặt như hoa đào, lạnh lùng, tay áo bay bay, yểu điệu như tiên nữ. Khi đó nàng nhìn Văn Hồng Ngọc, thật sự như một băng sơn mỹ nhân, cùng bộ dáng hiện tại thật sự là cách biệt một trời một vực. Lại nói tiếp, từ lúc hai người nhận biết nhau trở về sau, mỗi lúc hai người ở chung, Văn Hồng Ngọc đều mang bộ dáng vô câu vô thúc tùy tiện như vậy. Thường xuyên ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, còn thỉnh thoảng thoát ra một câu như xét đánh, nàng cuối cùng nên nói người không thể nhìn tướng mạo, hay nói chân tướng thường bị những biểu hiện giả dối che giấu đúng hơn đây, có điều, bất kể thế nào, Văn Hồng Ngọc như vậy mới chính là Văn Hồng Ngọc, tùy tiện, nhiệt thành, thích cười, thích náo nhiệt, này, sao lại nhìn tôi sưởng sờ như vậy, Văn Hồng Ngọc đang chuyên tâm bốc độ phộng, phát hiện Hiểu Vân đột nhiên không nói gì. Liền ngẩn đầu nhìn nàng, kết quả thấy Hiểu Vân nhìn mình chầm chầm, nhưng tâm trí giống như đã thần du nơi nào, liền vương tay vẫy vẫy trước mặt nàng mấy cái, Hiểu Vân nắm lấy tay nàng cười nói, tôi đang nghĩ cô đến lúc nào mới ăn đủ đậu phộng, nếu không đi ra ngoài, vậy sắp tới giờ cơm rồi, Văn Hồng Ngọc lúc này mới nhớ ra chuyện gì, vốt hết đậu phộng thả vào cái túi nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài, đúng rồi, thiếu chút quên mất phải tới thăm nhà tương lai của cô. Hiểu Vân nhìn một đống hỗn độn trên bàn, thở dài, lúc này mới theo ra ngoài, tiểu thúy, ngại quá, vất vả cho em rồi, triệu trinh băng cho triển chiêu một ngôi nhà, ở phố Chu Tước, mặc dù cách khai phong phủ một quãng đường, nhưng không phải xa lắm, đi bộ một khắc là tới, có điều, đây là đối với người của Tống Triều, đối với Hiểu Vân mà nói, là đi mất nửa giờ, không phải khái niệm không xa, cũng may hai người làm bạn, nói nói cười cười. Cảm giác đi đường cũng không phải quá lâu, người phố thật phồng hoa, cửa hàng sang sát, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nhưng chuyển tới phố chu tước, dòng người vắng đi rất nhiều, hướng đông của con đường có một ngôi nhà không tính là lớn, lặng lẽ nằm đó, mặt tiền rộng chừng 6 thước, so với nhà người bình thường lớn gấp đôi, nhưng so với khai phong phủ, tất nhiên là nhỏ hơn nhiều, đá xanh xây thành tường vây, lộ ra chút màu xanh, lại có cảm giác ý xuân giào già, tường bao không cao. Bên trong có những loại cây nào đều có thể nhìn thấy, cửa nhà cũng vậy, chỉ cần ngửa đầu là có thể nhìn vào trong, bên trên cửa lớn trống không, ở đó vốn phải có một tấm biển, thể hiện địa vị cùng thân phận của chủ nhân ngôi nhà, nhưng lúc này đã bị gỡ xuống, không biết bỏ đi đâu, nhưng nhìn dấu vết để lại, xem ra mới bị gỡ không lâu, vẫn còn lại một khối hình chữ nhật, màu sắc so với phần còn lại mới hơn một chút, có lẽ là sau khi Hoàng thượng Hải chỉ mới bị gỡ bỏ. Đại môn màu đỏ thẩm, nước sơn đã nhạt, thanh đồng gõ cửa, lâu ngày không dùng, màu sắc đã có chút loan lỗ, trên cửa vẫn chưa khóa lại, đẩy một cái là mở, hiểu vân gọi mấy tiếng cũng không có người trả lời, liền tự mình đi vào, vừa vào cửa, đập vào mắt là tường ngăn chính diện, mặc dù có chút cũ, nhưng nét điêu khắc trên đó vẫn rất sống động, đi qua tường ngăn, thấy một đình viện hình chữ nhật, hai bên đều có hàng cây trơ trụi lá, chỉ còn lại cành. Không biết là loại cây nào, nhưng nhìn thân cây thẳng tắp từ gốc cho tới đỉnh, ước chừng là cây bạch quả, trên mặt đất rải từng tảng đá xanh lớn, thời tiết mấy ngày qua, tuyết động trên đó cũng đã tan hết, đá xanh lót đường được nước tuyết rửa qua, có vẻ trơn bóng, trên phiến đá mọc lúng phún cỏ dại khô héo, giống như tóc tơ trên đầu đứa trẻ 2-3 tuổi, có điều, nếu tiến tới gần nhìn kỹ, có thể thấy giữa đám buồn đất trong kẻ hở, có những mầm lá xanh non đang đâm chồi Đối diện từ ngăn, là hai gian phòng lớn, từ bên ngoài nhìn vào, ước chừng rộng 10 trượng, đi vào mới phát hiện, phòng lớn được chia làm 3 phòng nhỏ, phải trái và ở giữa, thoạt nhìn lớn nhỏ như nhau, từ phía bên phải phòng đi vào, ra cửa sau lại có một đình viện nữa, đình viện này so với cái phía trước thì nhỏ hơn một chút, bốn phía đều là phòng ốc, ở giữa có trồng một ít cây cối, bốn phía quanh sân viện chỉ có lối đi, nhưng đều có mái hiên và được lát đá. Chiều rộng đủ cho ba người cùng đi qua, cho dù là ngày mưa cũng không lo mắt mưa hay bị ướt dày, đi dọc theo mái hiên, phía sau còn có mấy căn phòng nhỏ, thoạt nhìn giống như phòng bếp cùng nhà chứa củi, sau nữa là một cái giếng, bên trên dựng một cái láng nhỏ, chỉ là gào gỗ để múc nước đặt bên cạnh đã rất cũ nát, đợi thời tiết ấm lên, chắc sẽ mọc nấm, đi qua một vòng, hiểu vân cảm khái ngàn vạn, tất cả đều sử dụng gạch xanh ngói xám, màu sơn trên cửa khắc hoa trên cửa sổ, màu đỏ son trên cột trụ hành lang, không có mấy đồ trang trí dư thừa, lộ ra vẻ đơn giản thuần pháp, khiến nàng rất thích. Ngôi nhà này, so với quan sát của Khai Phong Phủ hay Nam Thanh Cung, có vẻ thanh nhã hơn một chút, có hương vị của giang nam, có lẽ vì nguyên nhân này, Hiểu Vân mới cảm thấy vừa ý, đương nhiên, sau này đây là nhà của nàng và triển chiêu, đây mới là yếu tố quan trọng, dừng ở trong sân, ngẩn lên nhìn một mảnh trời xanh trên đầu, Tiểu Vân không nhịn được nở nụ cười, nơi này về sau sẽ là nhà của họ, ở đây, bọn họ sẽ cùng nhau đón bình minh, tiễn hoàng hôn, nhật nguyệt luân hồi, ngày qua ngày, không hề nhàm chán, nàng tưởng tượng mình chuẩn bị một bữa tối phong phú, chờ hắn trở về cùng ăn, nàng tưởng tượng những đứa con sau này của bọn họ, chạy nhảy chơi đùa ở nơi đây, nàng tưởng tượng thấy sau này nàng già đi, lúc biến thành một lão thái thái, ngồi phơi nắng trong sân này, vào lúc ấy, Triển chiêu có lẽ đã về hưu, bọn họ có thể cùng nhau ngồi ở đây uống trà, tâm sự, cho dù mất cả ngày, nói từng chuyện từng chuyện, đều không cảm thấy lãng phí thời gian, nếu không phải Văn Hồng Ngọc lên tiếng gọi, có lẽ Hiểu Vân ngay cả chuyện sau này hai người già chết đi, con cháu đưa đám bọn họ cũng có thể nghĩ tới, Hiểu Vân, cô đừng có mơ màng nữa, nghĩ làm sao trang trí lại nhà mới của cô đi, tuy rằng mấy căn phòng ở đây không tệ, nhưng đã cũ quá, hơn nữa. Ngoại trừ phòng ở, hoàn toàn không có gì bên trong, làm sao có thể ở được, nhưng Tông làm việc không cẩn thận gì cả, có lẽ là hắn keo kiệt, tặng một ngôi nhà không cho các người làm phòng cưới, cũng không thèm sửa chữa lại một chút, mua thêm đồ đạc, cứ như thế này làm sao mà người ở được, Hiểu Vân cười cười liếc nhìn rồi kéo tay nàng đi ra ngoài, cô đừng nói hắn keo kiệt, ngôi nhà này trong kinh thành giá không thấp đâu, có biết kinh thành là tức đất tức vàng không? Giá phòng đắt không kém gì giá phòng ở Bắc Kinh thế kỷ 21 đâu nhé, nghe nói tô thức làm quan trong triều nhiều năm, hàm nhất phẩm, có bao nhiêu nhà ở các nơi, nhưng ở Kinh Thành, ông ấy không có ngôi nhà nào cả, triển chiêu chỉ là quan tứ phẩm, hoàng đế ban cho một ngôi nhà, đã có giá trị tương đối lớn rồi, thật à, Văn Hồng Ngọc kinh ngạc, nói như vậy, nhưng Tông thật đúng là coi trọng triển chiêu, khó trách hắn lưu danh bách thế, 1.000 năm sau còn nhiều fan như vậy. Hiểu vân cười cười, không nói gì, văn hồng ngọc tới nơi này sớm hơn, sách đọc ít hơn nàng, có lẽ nàng ấy không biết, trong chính sử không ghi lại tên triển chiêu, bọn họ sở dĩ biết đến triển chiêu, là từ tiểu thuyết và truyền miệng thôi. Theo lý, triển chiêu ở thời đại này nổi tiếng như vậy, lại được hoàng đế coi trọng, sao lại không được ghi vào sử sách, nhưng vì sao các tư liệu lịch sử đều không hề nhắc đến hắn, có bao công, vì sao không có triển chiêu bên cạnh bao công. Đây thực sự là một vấn đề, có điều, vấn đề này, Hiểu Vân không để ý, lịch sử sở dĩ trở thành lịch sử, là do hậu nhân sử dụng tư liệu do tiền nhân ghi chép lại, đó cũng là chuyện của hậu nhân, có điều lúc đó nàng đã chết rồi, cho nên lịch sử không liên quan tới nàng, bởi vậy, nàng cũng không đem việc này để trong lòng, kéo theo Văn Hồng Ngọc vừa nói chuyện vừa trở về khai phong phủ. Chương 97 Kinh Trập Thủy Lôi Ngay triển chiêu cưới Hiểu Vân định vào 26 tháng 2, tuy bọn họ muốn mau chống cử hành hôn lễ, nhưng dù muốn mau cũng phải chờ thêm cả tháng, cho dù bọn họ không định đãi tiệc lớn, nhưng chuyện đại sự trong đời không thể nóng vội qua loa, cần thứ gì, trình tự thế nào, đều không thể thiếu, mà việc chuẩn bị luôn cần có thời gian, con nữa, nha cũ cần phải tu sửa lại, cũng tốn không ít thời gian. Bạn đang nghe tại thế giới, truyện tại thegioiduyentruyen.com, lần này Triển chiêu cùng Hiểu Vân đều bận biểu nhiều việc, nhưng bọn họ làm mà vẫn vui tới bất diệt nhạc hồ, có điều, bởi vì triển chiêu trên người có công vụ, nên chuyện nhà của họ, Hiểu Vân phải tốn nhiều công sức hơn, gần như mỗi ngày đều phải tới nhà mới trong một hai canh giờ, có lúc là Tiểu Thúy đi cùng, có lúc là Văn Hồng Ngọc đi cùng, các thu nương qua mấy ngày nữa sẽ bị chém đầu, theo lý Văn Hồng Ngọc cũng tới lúc rời khỏi kinh thành, mục đích nàng tới đây cũng vì ả. Ngày đó nàng đã thương lượng với bao đại nhân, việc trừng phạt các thu nương sẽ do bao đại nhân theo luật thẩm tra xử án, con Bảo Vũ Lê Hoa Châm hại người kia, sẽ do Văn Hồng Ngọc mang về đường môn tự xử lý. Tới nay, Bảo Vũ Lê Hoa Châm đã được nàng giao cho đường thực tiêu hủy, vốn dĩ bọn họ đã định về thuộc, nhưng hôn sự của Hiểu Vân sắp tới, liền ở lại đợi uống xong rượu mừng mới đi, nói tới đây, có một người cần phải nhắc tới. Là đầu sỏ bày ra vụ án của địch thanh, Hoác Thiên Báo, qua năm không lâu, ước chừng vào tháng Giêng, Khai Phong Phủ đột nhiên xuất hiện một nữ tử, khiến người ta kinh ngạc đó là, người đó là muội muội của Hoác Thiên Báo, Hoác Thiên Yến, từ miệng nàng mới biết, thì ra Hoác Thiên Báo mưu đồ làm phản, sau khi mưu kế bại lộ, Tây Hạ quyết không tha, đào vong vào biên cảnh Đại Tống, Hoác Thiên Yến vẫn đi theo Hoác Thiên Báo, huynh muội hai người không có nhà để về, lan bạc kỳ hồ qua ngày. Hoác Thiên Báo ghi hận trong lòng, lẽn vào kinh thành muốn ám sát địch thanh cho hải giận Hoác Thiên Yến là nữ tử bản tính thuần lương, Tây Hạ tấn công Tống Quốc, hai nước giao chiến là quốc sự, nàng không có quyền lực, chỉ có thể vân theo lan chủ, đền đáp quốc gia, bởi vậy mới theo Hoác Thiên Báo vào Đại Tống, giúp đỡ Hoác Thiên Báo thực hiện mưu kế, nhưng sau khi ý đồ hành thích vua của Hoác Thiên Báo bại lộ, nàng không muốn thấy ca ca tạo sát nghiệt, vì thế tới khai phong phủ chủ động đầu thú. Báo cho bao đại nhân biết, hoác thiên báo sắp ám sát địch thanh, bao đại nhân sau khi nhận được tin, liền lệnh cho triển chiêu bí mật canh giữ gần tướng quân phủ, địch thanh ra ngoài cũng âm thầm đi theo, hai ngày sau, hoác thiên báo quả thật xuất hiện, triển chiêu liên thủ cùng địch thanh, rất nhanh chế phục hắn, đưa hắn về khai phong phủ, hoác thiên báo bị bỏ tù, hoác thiên yến trong lòng ấy nấy, tự sinh vào tù, muốn cùng huynh trưởng đồng sinh đồng tử. Bao đại nhân tuy rằng đáp ứng yêu cầu của nàng, đưa nàng vào nhà lao, nhưng vì trong vụ án địch thanh, nàng vẫn chưa đã thương người, lại chủ động đầu thú, cung cấp manh mối quan trọng, Bao đại nhân không định trị tội nàng, chỉ để nàng ở lại trong lao, thứ nhất, muốn khiển trách nhẹ, thứ hai, muốn giảm bớt cảm giác dây dứt vì phản bội huynh trưởng của nàng. Các nghi phạm liên can đều đã bắt được, án địch thanh mới thật sự kết thúc. Hắc Thiên báo, các nương cùng Sa Thiên Lý giết người ác ý, Mưu đồ gây rối, theo tội mà phạt, bị phán tử tội, quyết định ba ngày sau xử trảm, còn hoác thiên yến, sau khi ba người bị trảm quyết sẽ được thả, bao đại nhân cũng đã sắp xếp cho nàng, đến lúc đó sẽ có người tới đón nàng đi, có điều, không biết khi đó, nàng có muốn đi hay không, nàng từng là quận chúa Tây Hạ, mà địch thanh là tướng quân Tống Triều, thân phận của nàng rất khó xử, húng chi, nàng phản bội huyên trưởng, tội nghiệp nặng nghề, cũng là vì hắn. Đến lúc đó, huynh trưởng qua đời, mà nàng còn lại một mình, nàng làm sao có thể đối mặt với hắn, cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng ân oán tình cừu trong đó, yêu hận đang xen bọn họ sao có thể ở chung, kế hoạch của bao đại nhân và địch thanh không sai, nhưng kết quả chưa chắc đã như người mong muốn, bi xuân thương thu, cũng chỉ là nhất thời, húng chi không phải chuyện của mình, sau khi cảm khái, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, húng chi, khai phong phủ sắp có chuyện vui. Mấy ngày nay, chỉ cần rảnh rỗi, Văn Hồng Ngọc đều đi cùng Hiểu Vân, giúp nàng suy tính chuẩn bị đồ cưới, bận biệu như chính mình kết hôn vậy, còn Hiểu Vân thật sự đã nghiện trang trí phòng cưới, mặc dù nhiều thứ không có, không thể tạo ra một căn phòng theo ý muốn của nàng, điều kiện ở đây có hạn, ví dụ, nàng muốn một cái toilet có thể tự xả nước, nhưng muốn chuẩn bị một hố chứa chất thải, công trình lại quá lớn, tốn nhiều thời gian, hơn nữa. Thoát nước là vấn đề rất lớn, nếu nàng thật sự làm, chỉ sợ sẽ gây ô nhiễm nguồn nước địa phương, đành phải thôi, có điều, nàng vẫn muốn làm một phòng tắm đơn giản tiện lợi, chỉ là đặt một cái thùng tắm bằng gỗ ở góc tường, phía dưới để trống một khoảng, miệng nhỏ hướng ra ngoài phòng, như vậy là có thể trực tiếp nhóm lửa bên ngoài, đun nóng nước trong thùng là có thể dùng, như vậy sẽ tránh được số lần mương nước ra vào, sau khi bàn bạc với thợ mục, họ nói có thể làm. Vì thế bắt đầu thi công, đương nhiên, việc này Hiểu Vân phải trực tiếp giám sát, nếu không kết quả có thể sẽ lệch lạc. Mỗi ngày lui tới trong coi, thậm chí ngẫu nhiên còn động thủ giúp đỡ, ngày qua ngày thật sự là mệt người, nhưng Hiểu Vân tuy mệt mà vui vẻ, nhìn ngôi nhà kia biến hóa từng chút một, nàng rất thỏa mãn, cảm giác có thành tựu cũng dần lớn lên. Vì thế, mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa khai phong phủ với phố Chu Tước, nàng không cảm thấy mệt mỏi. Một ngày kia Hiểu vân tới tiệm vải mua vải trang trí trong nhà, chọn một hai canh giờ mới xong, những thứ chọn được nàng đều rất thích, lụa mỏng sắc vàng, còn có vải mềm điểm khói xanh, màu sắc không ấm không lạnh, dùng làm màn hoặc mành che, cho dù mùa đông hay mùa hè cũng rất thích hợp, sạch sẽ thuần sắc, không có trang trí hay hoa văn gì, thanh nhã tự nhiên, cũng là phong cách của triển chiêu, tưởng tượng thấy trong phòng treo màng trướng màu này, Hiểu vân cảm thấy rất hài lòng. Đối với hai cuộn vải càng nhìn càng yêu thích không muốn buông tay, ôm suốt con đường từ hàng vải về khai phong phủ, Văn Hồng Ngọc nói ôm giúp nàng, nàng cũng không chịu, khiến Văn Hồng Ngọc xem thường nói nhìn cô hay chưa kìa, Hiểu Vân chỉ khẽ hừ một tiếng, tiếp tục sung sướng, hai người nói nói cười cười, chậm rãi trở về, nhưng mà, thời tiết không tốt, lão thiên gia trở mặt thất thường, một chút cũng không thể thương lượng, thời tiết một khắc trước còn đẹp, chốc lát sau bắt đầu trở nên âm u. Gió Tây Nam mãnh liệt thổi tới, mang theo mây đen, nhanh chóng ép tới phương Bắc, một tầng lại một tầng, bầu trời nhanh chóng bị một tầng mây rất dày bao phủ, mây đen áp đỉnh, thỉnh thoảng lại có chấp nhoáng lên, như thần kiếm phá vỡ tầng mây, rất nhanh lại bị mây đen che mất, sấm động vang trời, từ xa tới gần, từng đợt nổ vàng, cơn mưa lớn sắp tới, Hiểu Vân và Văn Hồng Ngọc thấy sắc trời không ổn, vội vàng chạy về, cuối cùng trước khi cơn mưa ập xuống, Hiệp về tới khai phong phủ, các nàng chân trước vừa bước lên bậc thèm cửa lớn phủ nha, từng hạt mưa lớn bắt đầu dội xuống, rơi trên mái ngói kêu lột bột, nhìn bên ngoài mưa lớn, Văn Hồng Ngọc nói, may quá, may mà chúng ta chạy nhanh, bằng không ướt sủng rồi, Hiểu Vân nhìn Văn Hồng Ngọc, vừa thở hồng học vừa gật đầu, vừa rồi sợ gặp mưa, chạy quá nhanh, động tới vết thương, hơn nữa, chạy nhanh như vậy, hơi thở cũng không thông thuận. Giống như có cái gì đó tắt trong cổ họng, rất khó chịu, hồng ngọc, hiểu vân há miệng muốn nói cho văn hồng ngọc biết mình rất khó chịu, nhưng không phát ra tiếng, chỉ thấy văn hồng ngọc vẻ mặt lo lắng nhìn mình, nói gì đó, nhưng không nghe thấy gì, nàng định bước tới gần nghe cho rõ, nhưng thân thể không nghe sai khiến, chỉ cảm thấy chân nhẹ bẩn, đầu lại nặng nề, tầm mắt trở nên mơ hồ, sau đó, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác. Hiểu vân đột nhiên ngất xỉu khiến văn hồng ngọc sợ hãi, may mắn chỉ chốc lát sau đã tỉnh, nhưng công tôn sách sau khi biết việc này, liền tức giận mắng cho hiểu vân một trận, biết rõ thân thể mình còn chưa bình phục hẳn, còn mỗi ngày không biết tiết chế chạy ra ngoài, nay thì hay rồi, mệt tới té xỉu, nếu lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao, mấy ngày tới con chớ có ra ngoài, chuyện bên ngoài ta sẽ dặn người khác đi làm, con an tâm tỉnh dưỡng trong phòng, chờ ngày làm tân nương là được. cha Con biết sâu rồi, con sẽ chú ý, cam đoan không xảy ra chuyện đó nữa. Hiểu vân thấy công tôn sách nổi giận, liền cười cười giải thích, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không vào, ngày tháng biết bao nhằm chán, nàng không thích. Công tôn sách thương con gái, cũng mềm lòng, nàng vừa làm nũng một chút, nếu không có chuyện gì quan trọng, ông đều theo ý nàng, có điều, lúc này hiểu vân tính nhầm rồi, công tôn sách lập tức nghi mặt, một chút cũng không chịu thỏa hiệp. Hiểu vân biết công tôn sách đã giận thật sự, vì thế không nói thêm nữa, đồng ý ngoan ngoãn ở trong phòng, dù sao mọi thứ cũng đã ổn thỏa, hơn nữa thật sự nàng cũng mệt mỏi, tranh thủ mấy ngày tới nghỉ ngơi vậy, công tôn sách thấy hiểu vân nghe lời, lúc này mới yên tâm rời khỏi, hiểu vân nằm ở trên giường, suy nghĩ lung tung mấy việc, tiểu thúy đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng mấy thứ, hiểu vân nhìn thấy liền nhíu mày, thúy nhi, em nhầm à, thuốc buổi sáng đã uống rồi. Tiểu thư, đây không phải thuốc, là nhân sâm, mấy ngày trước Bạch Đại Nhân mang đến, nói là nhân sâm này mới lấy được hồi đầu năm, để tiểu thư dùng bộ thân thể rất tốt, nấu cả một buổi chiều, giờ mới xong, tiểu thúy cười cười đi tới, cũng không cho Hiểu Vân ngồi dậy, trực tiếp bưng tới đầu giường, Hiểu Vân nhìn vào cái bát phủ men sứ màu xanh, có ánh vàng kim, hơi nóng lượng lờ, tỏa ra mùi hương nồng đậm, nhân sâm vào thời này không giống ở hiện đại có thể mua dễ như mua khoai lang. Ở thời này, nhân sâm đều mọc hoang, không hề có người chăm sóc, thật sự rất quý giá, nhìn cây nhân sâm no đủ mượt mà bên trong chén canh mà đánh giá, dù thế nào cũng phải hơn 20 lượng bạc, bạch ngọc đường đối với nàng thật tốt, lúc nàng bị thương, thứ nào tốt cũng vội tìm tới cho nàng, thiên sơn tuyết liên, nhung hưu vvv, phàm là những thứ hắn biết, hắn đều mua về cho nàng, cũng không cho nàng nói cảm ơn, mấy ngày trước bởi vì bạch lão gia có chuyện, Hắn vội vã xin Hoàng thượng cho nghỉ trở về Kim Hoa, có thể thấy tình hình rất khẩn cấp, nhưng mà, cho dù thế, hắn cũng không quên giao phó người khác đưa nhân sâm cho nàng. Bạch Ngọc Đường đối tới nàng tốt như vậy, nhưng nàng không biết làm thế nào để cảm tạ, chỉ có thể hút sạch chén canh kia, cũng coi như không cô phụ tâm ý của hắn. Lúc triển chiêu trở lại khai phong phủ đã là chiều muộn, nghe nói Hiểu Vân té xỉu, ngay cả cơm cũng không ăn, chạy thẳng tới phòng Hiểu Vân. Lúc này Hiểu Vân đang mơ mơ màng mà ngủ, tới đây lâu ngày, nàng đã sớm dưỡng được thói quen ngủ sớm dậy sớm, lúc này khác với hiện đại, buổi chiều không có chuyện gì làm, sau khi trời tối mọi người đều đi ngủ, phải biết dù là một ngọn đèn cũng là tiền, triển chiêu gõ cửa, không có người trả lời, thấy cửa phòng khép hờ, liền nhẹ tay đẩy cửa đi vào, vào trong phòng thấy Hiểu Vân tựa vào đầu giường, mắt nửa nhắm, thật ra còn chưa ngủ. Nhưng hắn vào phòng nàng lại không hề nhận ra, mãi tới khi triển chiêu đi tới trước giường, đưa tay đắp lại chân cho nàng, nàng mới chậm rãi mở mắt, mơ hồ gọi một tiếng triển đại ca, triển chiêu cười khẽ, trong mắt lộ vẽ sủng nịch, mấy ngày qua nàng thật sự vất vả, triển chiêu nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, muốn nàng nằm xuống ngủ với tư thế thoải mái hơn, hiểu vân ngược lại tỉnh táo hơn nhiều, ngồi lên kéo hắn nói chuyện cùng nàng, lần này triển chiêu ở lại trong cung mấy ngày. Nàng đều không gặp được hắn, triển đại ca, sao hôm nay huynh lại trở về, sao, ta về không tốt à, triển chiêu từ trong mắt nàng nhìn thấy niềm vui sướng, lại nhịn không được muốn chọc nàng, hiểu vân miễu môi, cười mà không đáp, triển chiêu đứng dậy, thấp một ngọn nến bên giường, ánh nến chiếu trên khuôn mặt tinh tế của hiểu vân, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc khó nén được vẻ mệt mỏi, khiến triển chiêu đau lòng không thôi, không khỏi lại dặn dò nàng mấy câu. Mấy ngày tới đừng tiếp tục vất vả nữa, Hiểu Vân tất nhiên rất nghe lời mà gật đầu, Hiểu Vân muốn nói thêm mấy chuyện với Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu sợ nàng mệt, kiên trì bắt nàng nghỉ ngơi sớm, nàng cũng đành phải nằm xuống, cuối cùng, Triển Chiêu mới nhớ ra, mình sắp phải ra khỏi thành một chuyến, hai ngày sau mới trở về, vì vậy báo với Hiểu Vân một câu rồi mới rời đi, bên ngoài vẫn mưa sai gió lộn, sấm vang chấp giật, tuy rằng hôm nay chính là kinh trật. Có điều thời tiết như vậy cũng không phải bình thường. Trong chú giải 72 tiết và vụ viết, tháng 2, vạn vật thức tỉnh, bị kinh động bởi sấm, gọi là kinh trập là côn trùng vì bị kinh động mà tỉnh giấc. Đại thi nhân Đào Uyên Minh thời tấn có thơ xuân ngắn gặp phải lúc trời mưa, sấm đầu mùa vang vọng phương đông, côn trùng ngủ đông đều kinh động, cỏ cây cũng chậm rãi đâm chồi Chính là nói về tiết kinh trập này, nhưng trên thực tế, côn trùng không nghe được tiếng sấm, lúc xuân về. Thời tiết chuyển ấm mới là nguyên nhân chúng chấm dứt ngủ đông, là nguyên nhân bị kinh động mà tỉnh giấc. Thời gian sớm mùa xuân xuất hiện ở các nơi trên đất Trung Quốc không giống nhau, phía Nam rất sớm, phương Bắc muộn hơn rất nhiều. Cách nói kinh trọc thủy lôi kỳ thực chỉ phù hợp với khí hậu khu vực Giang Nam. Đầu tháng 2, Khai Phong Phủ có xét đánh là hiếm thấy, Hiểu Vân nghĩ một hồi, mơ mơ màng màng không biết ngủ mất khi nào, mà cảm giác ngủ một giấc này thật sự rất lâu. Chương 98 Vì yêu mà cùng si các ngươi cuối cùng tới tìm ta, muộn như vậy mới đến, ta thật sự lo mình sẽ phải đem bí mật này xuống âm phủ đấy. Các thu nương dựa vào một góc trong nhà giam, nhìn người trước mắt, cười lạnh lùng, ánh đèn mờ nhạt, trên mặt ả tạo nên một cái bóng lớn, khiến khuôn mặt vốn dĩ dễ nhìn, lại trở nên âm trầm dữ tợn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện cách một hàng rào gỗ nặng nề, một người yên lặng đứng ở đó, nhìn ả chầm chầm một hồi lâu ánh mắt sắc bén, lộ ra hàng ý, giống như một thanh kiếm muốn đâm xuyên qua trái tim ả, triển chiêu vào lúc này, sát ý tẳng ra khiến người ta không thể bỏ qua, hơi thở lạnh lẽo, quấn quanh thân hắn, nếu là người bình thường, bị triển chiêu nhìn chầm chầm như vậy, chỉ sự sấy chột dạ sợ hãi, nhưng giờ phút này, trước mặt triển chiêu là một người sắp xuống hoàn tuyền, người sắp chết, còn có gì e ngại, bởi vậy, mặc dù bị triển chiêu nhìn chầm chầm, Ả vẫn bất vi sở động, lạnh lùng mỉm cười nhìn triển chiêu, nụ cười kia, có cười hận, có cười cợt, có khoái ý khi trả được thù, giải dược đâu, a các thu nương hừ một tiếng, không cho là đúng, ngươi nghĩ rằng và cứ như vậy mà cho ngươi sao, ngươi muốn gì, triển chiêu nhìn các thu nương, mà không có biểu tình, Ả có yêu cầu, đây là tất nhiên, triển chiêu đã dự kiến từ trước, ta muốn ngươi quỳ xuống cầu ta, các thu nương nhìn triển chiêu, cười đến đắc ý, Hai tay buông bên người, nắm chặt, lại buông ra, triển chiêu hít sâu một hơi, phun ra một chữ được, sau đó vén trường bào sang bên, hai đầu gối quỳ xuống, ha ha ha, thấy vậy, các thu nương ngửa mặt lên trời cười dài, đứng dậy, chậm rãi đi tới, đường đường là nam hiệp, ngự miêu triển chiêu, nhưng vì một nữ tử, lại quỳ trước một tử tù như ta, chuyện này thật sự là, thật sự là làm người ta mở mắt, vô cùng sảng khoái, giải dược. Triển chiêu không để ý các thu nương đồ cợt, chỉ nói hai chữ, a tiểu nha đầu kia thật có phúc khí, ngươi vì ả mà làm được tới mức này, có điều chỉ sợ mạng ả quá mỏng, không được hưởng thụ, đáng tiếc, đáng tiếc, các thu nương lắc đầu thở dài, triển chiêu ngây người, nhìn chầm chầm các thu nương, có ý gì, các thu nương ôm lấy hai cánh tay, quay mặt đi nói, ngươi lấy thái độ này cầu xin ta sao, triển chiêu đứng bật dậy. Ngươi căn bản không có giải dược, đúng, ta không có giải dược, ngươi quỳ coi như ủng phí rồi, các thu nương, khống kiếp ngươi, Văn Hồng Ngọc vẫn đứng trước cửa nhà tù, sớm đã nghẹn một bụng khí ức, vừa rồi ngại triển chiêu ở đó, chuyện của Hiểu Vân nàng cũng không tiện ra mặt thay, đành phải nhịn xuống, tới giờ nghe các thu nương nói vậy, lập tức nổi trận lôi đình, cuối cùng không chịu nổi nữa xông ra, từ đầu đến cuối ta chưa từng nói giải dược ở trên người ta, các thu nương cười vô lại. Nói, giải dược ở đâu, Văn Hồng Ngọc vừa tức vừa giận, trong lòng lại oán tới Trượng phu của nàng, nếu lúc trước không nhận đồ đệ này, làm sao có những chuyện sau này, nhưng mà, chuyện trên đời làm sao có thể nói rõ ràng được, cho dù không có các thu nương, không chừng sẽ có phong tứ nương, húng hồ, nếu không phải vì các thu nương, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở khai phong phủ, cũng sẽ không xuất hiện trong nhà môn, không quen biết với Hiểu Vân, có lẽ, mọi thứ đều là thiên ý. Do ông trời đã an bài tất cả, vì một lý do, các nàng phải gặp nhau, mà hiểu vân, nhất định phải trải qua đau khổ này, không có, ngươi có ý gì, văn hồng ngọc nắm chặt loan đao trong tay, oán hận nhìn chầm chầm vào các thu nương, không có, ngươi có hiểu là gì không, thuốc này, căn bản là không có giải dược, một câu tàn nhẫn như vậy, lại bị các thu nương nhẹ nhàng nói ra, tinh thần văn hồng ngọc trong nháy mắt cuồng nộ, cuối cùng không khống chế được cảm xúc. Rống lên, "Các thu nương, vì sao? Hiểu Vân với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao làm như vậy với nàng? Không oán không cựu, Các thu nương cười lạnh, đưa tay chỉ vào Tiễn Chiêu, "Ta cùng Sa Ca bị nhốt trong lao ngục, ngày mai sẽ bị xử tử, mọi thứ đều do hắn ban tặng. Ta cùng hắn có thù oán gì? Các ngươi giết người nhiều như vậy, bọn họ với ngươi có thù oán gì? Ngươi giết người phạm pháp, Tiễn Chiêu chấp pháp bắt người, là chuyện hợp tình hợp lý." Ngươi sao có thể vì vậy mà hại tới người khác, chấp pháp bắt người, các thu nương cười, triển chiêu 10 năm trước vào giang hồ, 4 năm trước mới vào quan phủ, ngươi hỏi hắn xem, hắn trước khi ra làm quan đã giết bao nhiêu người, những người đó có oán cựu gì với hắn không, hắn giết người, vì sao không phải đền mạng, nay ngược lại chấp pháp dùng pháp luật mà bắt người, pháp luật, pháp luật là cái gì chứ, pháp luật căn bản là chó má, ngươi, triển chiêu hắn. Văn Hồng Ngọc giống như tú tài gặp phải binh tốt, có lý mà không nói ra được, nàng nhất định là điên rồi mới cùng con mụ điên này nói đạo lý, triển chiêu xanh mặt, ở một bên trầm mặt suy nghĩ, mãi tới lúc Văn Hồng Ngọc gấp đến nỗi không biết làm thế nào nói tiếp, mới mở miệng, triển mổ làm việc, luôn chỉ cầu không thẹn với lương tâm, hôm nay nếu không phải bao đại nhân muốn trảm ngươi, loại người tán tận lương tâm, coi mạng người như cỏ rác như ngươi, kiếm trong tay triển mổ. Tất nhiên cũng không tha cho ngươi, không thẹn với lương tâm, ha ha, hay cho một câu chỉ cầu không thẹn với lương tâm, triển chiêu, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngày mai ta cùng Saka cùng ra pháp trường, cùng xuống hoàng tuyền, cho dù kiếp này tận duyên, sống không thể bên nhau, tốt xấu cũng là một đôi vợ chồng quỷ, nhưng ngươi thì sao, ngươi có biết độc đó là gì không, đó là độc suy lão, độc này trên đời không có thuốc giải, hơn nữa. Cho dù ngươi nội lực thâm hậu, cho dù thêm 60 năm công lực của mạnh nhược hư, ngươi cũng không cứu được ả. Sau khi đột phá, ả sẽ càng lúc ngủ càng lâu, tới khi ngủ mãi không tỉnh lại mới thôi. Hơn nữa, đối với ả, một ngày chính là một năm. Tiếp theo, ngươi sẽ thấy càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng già hơn, cho đến chết mới thôi. Các nương càng nói càng kích động, gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, kiển chiêu, ngươi làm ta cùng sa ca sinh ly tử biệt. Ta sẽ khiến ngươi và ả âm dương hai đường xa cách, đau đớn ta phải chịu đựng, ta sẽ trả lại cho ngươi ngàn lần vạn lần, triển chiêu, ngươi nhất định rất đau, rất hận, ngươi hại chúng ta không thể ở bên nhau, ta cũng sẽ không cho ngươi được thoải mái, ha ha ha ha, đúng rồi, văn hồng ngọc rốt cuộc nghe không nổi nữa, cách không xuất một trưởng đánh tới ngực ả, các thu nương bị đánh một cái lão đảo suýt ngã, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, nhưng ả vẫn cười. Vẫn tiếp tục nói, khu khu khu, triển chiêu, là ngươi hại ả, là ngươi, ta chờ hôm nay đã lâu, ta sẽ không cho ngươi thoải mái, sẽ không, ta muốn các ngươi âm dương cách biệt, vĩnh viễn không gặp lại, nữ nhân này bị điên rồi, bị cừu hận che mất tâm trí, hoàn toàn điên rồi, trong nháy mắt, triển chiêu trong đầu trống rỗng, giống như thế giới này chỉ còn lại có một mình hắn, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Trước mắt không có biểu tình dữ tợn của các thu nương, trong tai không có giọng nói điên cuồng của ả, trong nháy mắt, thế giới thật im lặng, im lặng giống như không có gì tồn tại, chỉ còn lại sợ hãi, đúng vậy, sợ hãi, hắn cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi như vậy, im lặng, chỉ trong một cái chết mắt, đột nhiên, âm thanh ồn ào lại trở lại, vọng bên tai là tiếng nguyền rũa như ma âm của các thu nương, triển chiêu, là ngươi hại ả, là người, tai chờ hôm nay đã lâu. Ta sẽ không cho ngươi thoải mái, sẽ không, ta muốn các ngươi âm dương cách biệt, vĩnh viễn không gặp lại, triển chiêu, văn hồng ngọc định gọi triển chiêu một tiếng, vẽ mặt của hắn vô cùng đáng sợ, giống như đã tới tận thế, khiến nàng cũng thấy sợ hãi, triển chiêu nhét môi, không nói lời nào, giống như không nghe thấy tiếng văn hồng ngọc, xoay người bước nhanh rời khỏi, văn hồng ngọc thấy hai tay triển chiêu nắm chặt, còn có bóng dáng như đang run rễ của hắn, trong lòng cảm thấy bị đè nén. Lại nghĩ tới tình trạng của Hiểu Vân, càng thêm bi thương, hai mắt đỏ quạch, mũi cay cay, nhưng vẫn cố nhịn xuống, không để nước mắt chảy xuống, nàng cho dù khóc cũng không khóc ở đây. Các thu nương, ngươi thật sự là chết chưa hết tội, văn hồng ngọc quay đầu, căm giận trừng mắt nhìn các thu nương, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi, mọi người nói, người sắp chết sẽ nói lời lương thiện, vốn dĩ tưởng rằng đó là sự thật, nhưng thực tế lại không hẳn vậy, nếu không... Người giống như các thu nương, biết phải nói thế nào, có lẽ, ả đã bị cừu hận cùng dục vọng làm mất đi nhân tính, không thể gọi là người nữa, triển chiêu rời khỏi đại lao, chạy điên cuồng tới một nơi không người mới ngừng lại được, vừa dừng lại, khí lực toàn thân trong nháy mắt toàn bộ bị rút hết, triển chiêu lão đảo một cái, cả người dựa vào tường, vẫn không chống đỡ nổi, quỳ rạp xuống, im lặng, im lặng, chỉ nghe tiếng hít thở ô ô của hắn, từng chút từng chút, Ngắn ngũi mà hỗn độn, đen tối, rõ ràng trước mắt chỉ là một màu đen, hắn lại giống như nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Hiểu Vân, nhắm mắt lại, hình ảnh ấy ngược lại càng thêm rõ ràng, yếu ớt của nàng, đau xót của nàng, nước mắt của nàng, kiên trì của nàng, sợ hãi của nàng, tay trái nắm chặt, ôm lấy ngực, để lại từng vết từng vết hàng, nỗi đau đớn ấy, không thể so sánh với nỗi đau trong lòng, nỗi đau như biển lớn khôn cùng, hắn đắm chìm trong đó. Không thể thở, không thể nhúc nhích, càng không thể thoát, muốn há miệng, muốn phát tiếc những tích tụ trong lòng, lại không có âm thanh nào phát ra, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt khóe miệng phát ra âm thanh nước nở trầm thất, đột nhiên, cổ họng có vị ngọt, một ngụm máu tanh trào ra, hòa cùng nước mắt nóng bỏng, cùng rơi trên đất, vì sao, vì sao lại như vậy? Chương 99, cái gọi là tình yêu ta muốn các ngươi âm dương đôi ngã cách biệt, vĩnh viễn không gặp lại. Âm dương đôi ngã cách biệt, vĩnh viễn không gặp lại, đã qua một đêm, lời nguyền rũ của các thu nương vẫn quanh quẩn trong đầu, mà một đêm đó, triển chiêu không chỉ một lần thử dùng nội công đem độc suy lão trong cơ thể hiểu vân ép ra ngoài, nhưng mà đều không có kết quả, hắn chưa từng gặp phải loại độc như vậy, vô hình vô ảnh, ở trong cơ thể, không hề có tung tích, hay là nói, loại độc này đã tan vào trong cơ thể, dung hợp hoàn toàn với từng bộ phận trong cơ thể. Khiến hắn không thể ra tay bất độc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, còn hiểu vân, không có chút thống khổ nào, chỉ im lặng ngủ, nặng nề, gọi thế nào cũng không tỉnh, từ buổi tối khi hắn rời khỏi thành đó, cho tới sáng hôm nay, suốt hai ngày ba đêm, nàng vẫn nằm ở đó, không hề nhúc nhích, ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, ánh lên màu vàng nhạt, mặt trời đầu mùa xuân ấm áp, mang đến cho căn phòng u tỉnh một chút ánh sáng. Người vốn đang ngủ say trên giường suốt bao ngày, đầu mày hơi nhíu lại, động tác rất nhỏ khiến triển chiêu canh giữ bên cạnh vẫn nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm, mãi tới lúc biên độ nhíu mày ngày càng lớn, sau đó đôi mắt từ từ mở to, hắn mới tin nàng thật sự đã tỉnh, hiểu vân, triển chiêu không chuyển mắt nhìn nàng, âm thanh nói chuyện khàng khàng có chút khó nghe, hiểu vân nhìn triển chiêu ngồi bên giường mình, nháy mắt mấy cái, vẽ mặt mê man hắn sao lại ở đây, muốn há miệng, Lại phát hiện ít hầu nóng rác, giật giật người muốn đứng dậy, lại cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu ván mắt hoa, triển chiêu đỡ Hiểu Vân ngồi lên, rồi bương nước đút cho nàng uống, nàng mới có thể mở miệng nói chuyện, triển đại ca, sao Huynh lại ở đây, không phải hôm nay Huynh muốn ra khỏi thành sao, ta, triển chiêu cúi đầu tránh ánh mắt của nàng, trong lòng do dự, không biết nên giải thích thế nào, triển đại ca, Huynh làm sao vậy, Hiểu Vân thấy bộ dáng khác thường của triển chiêu, Lại thấy vẻ mặt tiêu tụy của hắn, hai mắt tràn ngập tơ máu, đáy mắt còn có ánh xanh, trên cằm hỗn độn một hàng râu xanh nhạt chưa cạo, tình trạng này rõ ràng là do làm việc vất vả, một đêm không ngủ gây ra, thấy bộ dáng hắn như vậy, Hiểu Vân nhịn không được thở dài trong lòng, có lẽ đêm qua lại có chuyện phát sinh, Hiểu Vân, nàng hãy nghe ta nói, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, có ta ở đây, nàng chớ sợ, triển chiêu nắm vai Hiểu Vân. Yên lặng nhìn nàng, việc này, cho dù không nói lúc này, nhưng mấy ngày nữa cũng không thể giấu được, thân thể của nàng, tự nàng sẽ biết, cái gì, cái gì vậy, thái độ nghiêm túc của triển chiêu khiến Hiểu Vân không hiểu sao có chút hoảng hốt, triển đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, triển chiêu thấy Hiểu Vân có chút kinh ngạc, trong lòng mâu thuẫn, giống như phiên gian đảo hải, khó có thể bình tĩnh, Hiểu Vân, ta rời thành đã về, mà nàng đã ngủ suốt hai ngày ba đêm rồi. Bất luận mọi người gọi thế nào, nàng cũng không tỉnh lại, hai ngày ba đêm, Hiểu Vân có chút mơ hồ, lại có chút kinh ngạc, ta ngủ lâu như vậy sao, sau một chút cảm giác cũng không có, suốt 3 ngày hai đêm đều không hề tỉnh lại, có phải nàng dễ ngủ quá không, hơn nữa, sao có thể gọi là bất tỉnh, chẳng lẽ mình gặp phải quái bệnh rồi, hay là linh hồn lại rời khỏi thân thể, nghĩ tới nghĩ lui, Hiểu Vân vẫn không thể hiểu được, nhìn triển chiêu, vừa kinh hoảng. Vừa nghi hoặc, nàng, trúng một loại độc tên là suy lão, nếu có người nói cho bạn nghe, bạn mắc phải bệnh năng y sắp chết, đó là cảm giác gì, trước kia, hiểu vân không biết đó là cảm giác gì, nhưng giờ nàng đã biết, lúc triển chiêu nói với nàng, nàng trúng độc của các thu nương, sẽ thường xuyên ngủ say, sau đó sẽ nhanh chóng chết già, nàng đã biết, là sợ hãi, hay kinh hoảng, không, cũng không hẳn, càng nhiều hơn chính là không dám tin, một hồi lâu sau. Nàng vẫn có cảm giác mình đang ở nơi nào đó, ngây ngốc nhìn triển chiêu, giống như triển chiêu nói chuyện gì đó rất buồn cười, mãi tới lúc nàng nhìn thấy nước mắt của triển chiêu rơi xuống, mãi đến khi triển chiêu ôm nàng vào ngực, ôm rất chặt, khiến nàng khó thở, nàng mới đột nhiên ý thức được, đây là thật sự, sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối, bởi vì triển chiêu đang run rẫy, triển chiêu từ trước tới giờ không biết sợ hãi, lúc này đang run rẫy, hiểu vân, hiểu vân. Triển chiêu ôm chặt lấy nàng, đau lòng không thể chịu nổi, vốn tưởng rằng, nước mắt của hắn đêm qua đã rơi hết, nhưng hiện tại, chất lỏng nóng bỏng kia, từ hai má rơi xuống, giống như đốt cháy tim hắn, vốn tưởng rằng, hắn đã có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật, nhưng nhìn thấy bộ dáng của nàng, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Triển đại ca, Huynh nói, kiếp trước ta có phải là hỗn thế ma vương, nghiệp chướng nặng nghề, cho nên ông trời mới trừng phạt ta như vậy không? Hiểu vân không khóc, nàng cũng không biết mình có thương tâm hay không, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng thê lương, nàng cảm thấy mình rất kỳ quái, người bình thường hẳn sẽ đau lòng, sẽ khóc phải không, nhưng vì sao nàng không rơi lệ, ngược lại muốn cười, mà nàng, thật sự nở nụ cười, ha ha, chắc là vậy, nếu không, ông trời cũng không phí công khiến ta gặp phải những chuyện này, đúng không, mới một năm đã chết hai lần, chắc ta là người đầu tiên, đúng rồi, triển đại ca. Đợi ta chết rồi, Huynh nhất định phải hỏa tán thi thể của ta, ta không muốn bị rửa nát, bị sâu ăn, rất kinh tẩm, ta sợ bóng tối, ta cũng không muốn bị chôn dưới đất, Huynh đem trò của ta rải ra biển, ra sông, hoặc để ta theo gió bay đi cũng được, có được hay không, chỉ cần để lại một chút, làm thành túi hương cho Huynh mang theo bên cạnh, như vậy dù Huynh đi đến đâu ta cũng có thể đi cùng Huynh, Huynh luôn chỉ có một mình, rất cô độc, cho dù ta chết. Ta cũng muốn cùng huynh, không, hiểu vân, nàng đừng nói nữa, nàng sẽ không chết, sẽ không, di ngôn của hiểu vân lúc lâm chung khiến triển chiêu đau lòng không chịu nổi, muốn ngăn cản nàng đừng nói gì thêm, nhưng nàng giống như không nghe thấy lời hắn, tiếp tục nói ra nguyện vọng của bản thân, nếu như, nếu có một ngày, huynh gặp được một cô nương thích hợp, có lẽ cô nương đó tên Đinh Nguyệt Hoa, huynh hãy thành thân với nàng, đúng, huynh thành thân đi, huynh cần người chăm sóc, hơn nữa. Bất hiếu có 3 tội, trong đó có tội không có hậu nhân, huynh phải cưới vợ sinh con để kéo dài hương khói cho triển gia, huynh không thể luôn đơn độc một thân một mình, triển gia cũng không thể không có hậu nhân, hiểu vân, không cần nói nữa, triển chiêu cuối cùng không nghe nổi nữa, lớn tiếng ngăn hiểu vân lại, đẩy nàng ra, yên lặng nhìn nàng, hiểu vân, nàng nghe đây, kiếp này của triển chiêu chỉ yêu một người, chỉ có một thê tử, ngoại trừ nàng ấy, ta không cần ai khác. Sinh dưỡng con cái cho triển gia, cũng chỉ có nàng ấy, không có ai khác, nếu nàng ấy đi rồi, ta sẽ cả đời không cưới hỏi, cho dù người đời chửi mắng ta mất hiếu cũng được, hương khói của triển gia sau này đứt đoạn cũng được, tóm lại, ta sẽ không cưới nữ nhân nào khác, triển chiêu nắm vai Hiểu Vân, nhìn nàng chầm chầm, ánh mắt kiên quyết, không chút buông thà, Hiểu Vân nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn, cũng nhịn không được đỏ mặt, thanh âm ngẹn ngào, nếu có thể... Ta cũng muốn làm thê tử của Huynh, cũng muốn sinh con dưỡng cái cho Huynh, cùng Huynh bạch đầu dai lão, nhưng mà, nhưng mà ta không có cách nào, Huynh biết rõ, thời gian của ta không nhiều, căn bản không có cách nào, nếu ta vẫn có thể ở bên Huynh, ta sao có thể để Huynh cưới nữ nhân khác, nhưng ông trời không cho, ông trời không cho, vì sao, chúng ta vất vả lắm mới đến được với nhau, vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy, vì cái gì, vì cái gì. Vì cái gì, giọng nói bắt đầu kích động, cuối cùng nàng khóc hòa lên, đau khổ cùng thương tâm trong lòng, như hồng thủy tràn đê, trong nháy mắt buồn nổ, hóa thành nước mắt cùng tiếng khóc bê ớ tê ra, tiếng khóc cực kỳ bi ai, tuyệt vọng, bất lực, khiến người nghe thương tâm mà rơi lệ, ô, triển đại ca, ta không muốn chết, ta không muốn chết, vì sao bọn họ đối xử với ta như vậy, vì sao, a hiểu vân, đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ không để nàng chết, cho dù dùng tính mạng của ta đi đổi, ta cũng sẽ nghĩ cách cứu nàng, triển chiêu ôm Hiểu Vân, nước mắt lại lần nữa trào ra, nếu có thể, ông trời à, ông lấy mạng của triển chiêu, đổi cho Hiểu Vân cả đời bình an đi, không được, ta không muốn huynh chết, không được, nếu huynh chết, ta sao có thể sống một mình, không được, không được chết, nhất định phải sống, nhất định phải sống, được, ta không chết, nàng cũng phải sống thật tốt. Ta còn chưa kịp đưa nàng du ngoạn đại gian Nam Bắc, còn chưa kịp cho nàng thưởng thức hết mỹ thực trong thiên hạ, sao có thể cứ vậy mà chết được, nàng không phải thích những nơi non xanh nước biết sao, chúng ta trước hết đến gian Nam, chơi thuyền trên Thái Hồ, xem màu sắc ánh sáng dưới nước, mặt trời lên mặt trăng hạ xuống, nơi đó tôm béo cá ngon, làm món ăn nhắm rượu chính là mỹ vị, nàng thích rượu hoa cúc, tất nhiên không thể thiếu, đến lúc đó, nàng muốn uống bao nhiêu thì uống mấy nhiêu, Ta không bao giờ ngăn nàng nữa, nếu say, vậy ở lại trên thuyền nghỉ ngơi, có ta ở đây, nàng không cần sợ lạnh, chúng ta hoặc đi thuyền, hoặc cưỡi ngựa, tới nơi nàng muốn tới, đi mệt rồi không muốn đi nữa, chúng ta lại trở về đây, hoặc là, cũng có thể tùy tiện tìm một thôn nhỏ ở lại, mấy gian phòng, một căn tiểu viện, một hồ nước, trong phòng có đồ ăn, hậu viện nuôi cá, vào mùa hè, trước cửa treo một cái chuông gió, lúc gió nổi, Sẽ có âm thanh rất dễ nghe vang lên, vào mùa đông, chúng ta trước cửa đốt một chậu thang, nướng hạt dễ nàng thích ăn, nói xong, thanh âm triển chiêu dần trở nên vững vàng, âm thanh trầm thấp ôn nhu, chậm rãi bày tỏ, giống như nước chảy róc rách, giống như dòng suối nóng hổi, ấm lòng người trong phòng, giọng nói của hắn giống như thần dược, trấn an trái tim của Hiểu Vân, tiếng khóc của nàng càng ngày càng nhỏ, từ từ, mấy tiếng thuốc thích cũng dần dần ngừng lại. Không phải nàng nói trẻ con nơi này rất đáng thương, nhất là nữ hai, không có cơ hội đọc sách biết chữ, chúng ta sẽ mở một lớp học nhỏ, gọi mấy đứa trẻ tới học bài, về phần học phí, bọn chúng trả bao nhiêu cũng được, chỉ cần nàng không nghĩ là vất vả, làm cái gì cũng được, có điều, nếu mang thai, nàng phải ăn phận một chút, không thể vì hứng thú nhất thời mà sơ xuất bản thân, rượu cúc họa dù ngon cũng không được uống nữa, con gái của chúng ta, nhất định giống nàng thông minh lanh lợi, cực kỳ đáng yêu, nếu là con trai thì sao, nếu là con trai, vậy tất nhiên là giống ta, nhưng mà, dựa theo di truyền học mà nói, nữ sinh ra giống phụ thân, nam sinh ra giống mẫu thân mới đúng, Hiểu Vân nói rất thật thà, triển chiêu tự như nở nụ cười, không sao, bất kể giống ai, đều là con của ta, được, chúng ta ít nhất phải có một nam một nữ, có nam có nữ mới là tốt nhất, tốt, chỉ cần nàng không chê mệt, Sinh 18 đứa cũng không thành vấn đề, 18 đứa, ta không phải là heo mẹ, nhiều lắm bốn đứa thôi, trong nhà như vậy cũng đủ náo nhiệt rồi, a được, vậy thì bốn chúng ta nuôi chúng lớn lên, nhìn chúng thành gia lập nghiệp, đợi chúng ta già đi, sẽ ngậm kẹo đùa cháu, nàng xem, chúng ta còn nhiều việc phải làm như vậy, sao có thể cứ thế mà chết đi, cho nên, nàng nhất định phải sống, sống thật lâu thật lâu, ừ, thật lâu thật lâu. Hai người thật khờ khạo, cũng khó trách, hai người đều ngốc như vậy, làm gì có chỗ cho hắn sen vào, hắn là một người tỉnh táo, đến cả thích một người cũng rất lý trí, nhưng mà, tình cảm mà còn lý trí, vậy gọi là tình cảm sao, cho tới nay, hắn luôn nghĩ hắn thích nàng, muốn giữ nàng bên cạnh, cho nàng vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, nhưng mà, hiện giờ hắn mới phát hiện mình đã mười phần sai, những thứ hắn cho nàng, không phải là thứ nàng muốn, cho nên... Nàng luôn cự tuyệt hắn, thì ra, hắn cho tới bây giờ đều không biết nàng muốn cái gì, hắn chưa từng thật sự suy nghĩ nàng thật sự cần gì, chỉ là muốn lấy ban cho làm lợi thế, khiến nàng thích mình. Nay cuối cùng hắn đã biết nàng muốn gì, nhưng cho dù biết thì sao, hắn có thể làm điều đó cho nàng sao, mà triển chiêu, lại biết nàng muốn cái gì, hắn thậm chí vì nàng, đồng ý từ bỏ cả mạng sống của mình, đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là hắn, hắn đồng ý sao? Chỉ sợ là tuyệt đối không, so với triển chiêu, thích của hắn với nàng, thật sự là kém cõi, căn bản không đáng nhắc tới, hỏi thế gian tình là gì, khiến người sinh tử tương hứa, chính là nói bọn họ, người kia đứng ngoài phòng nghe một hồi lâu, không khỏi cảm thán trong lòng, rồi mới gọi công công đi cùng tới gõ cửa, đưa đồ vào, bản thân không nói một tiếng xoay người bỏ đi, nơi này không có chỗ của hắn, hắn tội gì tự làm mất mặt, vẫn nên hồi cung thôi. Chương 100, tóc như tuyết hiểu vân cho tới bây giờ cũng không biết một người có thể dài nhanh như vậy, nhưng mà, hiện tại nàng đã biết, trên đời này có một loại độc, gọi là độc suy lão, nó có thể khiến người ta sống một ngày bằng một năm, khiến người trong thời gian không đến một tháng, từ một cô gái như hoa, biến thành một bà lão 50 tuổi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, mà sự thật đáng buồn là, nàng còn tự mình trải qua tất cả. Những lời tốt đẹp ngày ấy còn ở bên tai, nhưng hiện tại, bọn họ không thể không đối mặt với sự thật, không thể không tin, các thu nương nói thật, độc suy lão, không giải được, bọn họ từng cố gắng, từng đấu tranh, Minh Châu của Thái Hậu, Thanh Long Châu quý giá của Hoàng thượng, đều là bảo bối của Hoàng thức, nghe nói có thể giải trăm thứ độc trong thiên hạ, ngày đó, Hoàng thượng tự mình tặng cả hai loại đó tới đây, nhưng mà đáng tiếc, cả hai đối với Hiểu Vân mà nói, Hoàn toàn không có tác dụng, nàng vẫn thường xuyên ngủ say, hơn nữa, thời gian ngủ càng lúc càng dài, nàng vẫn không ngừng già đi, da mồi, nếp nhăn, đều do nguyên nhân bởi năm tháng, lúc này lại không hề liên quan tới tháng 5, chúng tới nhanh như ti chết, ao ạc mà tới, những thay đổi ấy khiến Hiểu Vân sợ hãi, chân tay luống cuốn, lúc đối mặt với triển chiêu, lại nhịn không được khóc tới ruột gan đứt từng khúc, nàng không muốn khóc, nàng nghĩ, cho dù chết, Cũng phải để hắn thấy nàng tươi cười, nhưng mà, nghĩ tới sau này không thể gặp hắn, không thể cùng hắn ở bên nhau, nước mắt của nàng không khống chế được chảy xuống, ngủ, biến thành nỗi tra tấn của nàng, nhưng không cách nào khống chế. Mỗi một lần qua giấc ngủ say, mỗi một lần mở mắt, nàng đều có cảm giác thật mệt mỏi, rõ ràng ngủ rất lâu mới tỉnh, lại cảm giác giống như đã lâu không ngủ, mà mỗi lần tỉnh lại, nàng đều phải đối mặt với một khuôn mặt già nua hơn trước. Trải qua nhiều đả kích, nàng đã gần như chết lặng, mới ngắn ngủi hai mấy ngày, cũng đã nhanh chóng tập thành thói quen. Lúc Hiểu Vân tỉnh lại, trong phòng không có một ai, rất im lặng, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình. Nàng không muốn cử động, cũng không mở mắt, chỉ lặng lặng nằm ở trên giường, thân hình càng ngày càng gầy gò, đến ngủ trên giường cũng cảm thấy ván giường cọ vào xương cốt, khiến nàng không thoải mái, giống như khắp người đều kêu gào đau nhức Nàng không biết lần này mình đã ngủ bao lâu, có điều chắc không qua 6-7 ngày, nàng nhớ rõ, lần trước nàng ngủ hết 5 ngày, lúc mở mắt, một chút ánh sáng lưu động quanh màn trướng, đó là ánh nến, phát ra ánh lửa lay động mờ nhạt, quay đầu nhìn chính là mái tóc dài của mình, cho dù nàng không soi gương, không thấy mặt mình, nhưng nhìn một đầu tóc trắng, nàng cũng biết mình đã già đi rất nhiều, biến thành một lão bà, thì ra, đây là một đêm đầu bạc, không khóc, cũng không nháo. Đối với một đầu tóc bạc này, nàng cũng không biết mình có cảm giác gì, chua xót khổ sở, sợ hãi, hay là hận, nàng không thể nói rõ ràng, dù sao cũng là già, già tới mức độ nào cũng vẫn là già, nàng đã nẵng lòng rồi. Từ sau ngày đó, đối mặt với tuổi già của mình, nàng đã không còn khóc tới đứt hơi khàng giọng, không còn cuồng loạn nữa, ngày đó, nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình trong gương, nàng gần như đã không nhận ra mình, khuôn mặt không có nụ cười lại sếp nếp như hoa, đối với nàng mà nói thật đáng sợ, gần như ép nàng muốn điên, khiến nàng muốn chết. Ngày đó, nàng biến thành một kẻ ngay cả mình cũng thấy xa lạ, cảm thấy chán ghét, tức giận, ném đồ, nhốt mình trong phòng, không cho bất cứ ai lại gần, ném vỡ cả mặt gương đồng kia. Từ sau khi phát độc, gương đã trở thành thứ khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nàng sợ hãi nhìn diện mạo của mình trong gương, dung nhan không còn là hồng nhan, nhưng nàng lại nhịn không được mà soi gương. Hy vọng xa vời có thể nhìn thấy biến chuyển, bởi vậy, nàng vẫn giữ lại gương trong phòng, nhưng mà, vào ngày hôm đó, nàng biết kỳ tích sẽ không xảy ra, vì thế, nàng dứt khoát đánh vỡ mặt gương kia, cùng từ hôm đó chặn triển chiêu ngoài cửa, bản thân mình như vậy, nàng không muốn hắn thấy, nàng không muốn, ngày ấy lúc triển chiêu muốn vào cửa, nàng giống như phát điên gào lên, đi ra ngoài, ta không muốn gặp huynh, không muốn gặp huynh, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, ngày ấy, nàng cầm một cây kéo, chọc vào ít hầu của mình, uy hiếp triển chiêu, nếu còn tới gần, sẽ máu tươi đổ tại trận, ngày ấy, nàng khiến mọi người đều hoảng sợ, còn bản thân mình tự nhốt trong phòng, ngồi ở góc tường, khóc đến cổ họng cũng khàng tiếng, nàng không biết sau đó mình ngủ thế nào, lúc tỉnh lại, nằm trên giường, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ thiếu mấy thứ nàng đã phá hỏng, còn cả mặt gương đồng kia, ngày đó, Nàng rất im lặng, vô cùng phối hợp uống thuốc, tuy rằng nàng biết thứ đó hoàn toàn vô dụng, nàng cùng công tôn sách nói chuyện hơn nửa ngày, ông làm phụ thân của nàng nửa năm, nàng kính ông, thương ông, vốn đã coi ông là cha ruột, muốn hiếu thuận, không ngờ sinh mệnh quá ngắn ngũi, duyên phận cha con của họ quá nhỏ bé, không đợi được công tôn sách đến tuổi già, bản thân nàng đã phải ra đi, ngày ấy, nàng còn cùng tiểu thúy, cùng văn hồng ngọc nói rất nhiều chuyện, nàng biết không chừng lần tới ngủ sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng mà, nàng vẫn không gặp Triển Chiêu. Kỳ thật, ai nấy đều hiểu những thống khổ cùng mâu thuẫn trong lòng nàng, ai cũng biết, người nàng muốn gặp nhất là ai, tỉnh lại không muốn gặp, nhưng khi nàng nhịn không được mệt mỏi muốn đi ngủ, liền hối hận không thôi, nàng muốn mở to mắt, muốn nhìn mặt Triển Chiêu, nhưng không chịu nổi khống chế mà mất đi ý thức. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân càng già thêm, nàng lại không đủ dũng khí để đi gặp hắn. Loại cảm giác muốn gặp mà không dám gặp này, là sự mâu thuẫn lập đi lập lại, ép nàng sắp điên, một đầu tóc bạc, chứng tỏ điều gì, không cần nói, vừa nhìn đã hiểu, nàng biết, cho dù không soi gương, nhưng mà mỗi một bộ phận trên cơ thể, mỗi một tất trên da, mỗi một điểm có cảm giác, đều nhắc nhở nàng, tuổi thanh xuân của nàng sớm đã không còn nữa, mà sinh mệnh của nàng, đang lấy tốc độ khác hẳn người thường mà trôi qua, thân thể của nàng đang không ngừng suy yếu. Nhanh chóng già đi, cho tới hôm nay, thật sự đã trở thành một lão bà đầu bạc, có lẽ, đây là lần tỉnh táo cuối cùng của nàng, lần đầu chết xảy ra quá nhanh, bất tri bất giác trôi qua, một chút ấn tượng cũng không có, nhưng lúc này, cảm giác cách cái chết càng lúc càng gần, rõ ràng như vậy, cho dù sợ hãi, cũng không có cách nào ngăn cản mình đi tới điểm cuối, khiến nàng bất lực mà tuyệt vọng, nghĩ tới biệt ly sắp tới, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Triển đại ca Ta rất nhớ huyền cửa, cạch một tiếng, mở ra, lại đóng lại, gió từ ngoài phòng tranh thủ thổi vào, khiến ánh nến chớp lên, Hiểu Vân quay đầu, người đứng ở trong phòng, dáng người cao ngất, một thân hồng y, khuôn mặt gầy gò, ánh mặt lại trong suốt sáng ngời nhìn nàng, cười với nàng, Hiểu Vân.